Bộ truyền Phong Ma Yến Tước phần 2, chương 58, Loạn Ai đó? Sa Thiên hỏi Người bên ngoài có bước chân rất nhẹ, dường như là nữ Nhưng nghe không giống như đang bước khẽ để che giấu tung tích Cũng có lẽ là vì không có võ nghệ, bằng không sẽ không kiểu bước chân như thế này Phong Vương có lời mời Sa Tinh Sinh Người phụ nữ bên ngoài nói Sao Thiên đứng dậy đi tới trước cửa, vừa mở cửa ra. Phẹn hồi bỏ mấy phong vương ta mở cửa ra, chỉ thấy có một người phụ nữ đang đứng. Sao Thiên nhìn gương mặt cảm thấy dường như đã gặp người này ở đâu đó rồi. Nhất thời không thể nhớ ra là gặp ở nơi nào. Trong tay bà ta cầm một khẩu súng. Không chút gia dự bắn liền hai phát. Tiếng súng ván trời. Sao Thiên có nhanh đến máy thì cũng là thân thể máu thịt. Làm sao mà nhanh hơn đạn được? Ông ta hơi nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị bắn trúng tay và ngực. Cả người liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, ngã lăn vào trong nhà. Người bên ngoài không ai khác, chính là Phương Hồng. Phương Hồng không nói mấy lời thừa thải gì mà thù lớn rốt cuộc cũng đã trả xong. Lúc này chỉ cần tự tay giết chết kẻ thù chính là đã trả thù rửa hận rồi. Bà ta thầm nhũ. Con trai, hôm nay mẹ sẽ để cho con chó già này xuống đó hầu con. Thấy Sa Thiên ngã xuống, Phương Hồng bước lên một bước đi thẳng vào trong nhà, nhắm vào Sa Thiên, nổ súng tiếp. Sa Thiên lăn lộn né tránh, đạn bắn xuống sàn, vụn gỗ dội lên tung tué. Bất thành linh, Phương Hồng thấy ở mé bên có thứ gì đó bay tới. Bà ta là cao thủ ám khí, lập tức né tránh. Thì ra là một cái bát uống thuốc. Lợi dụng khoảng khắc bà ta phân tâm Sa Thiên nhịn đau xoay người đá quét một cú Nhưng dẫu sao Ông ta đã trúng hai phát súng Lại không phải dạng người dũng mảnh Da dày thịt béo Khỏe như giả thú Cũng đã có tuổi Uy lực của cú đá quét lập tức giảm đi rất nhiều Phương Hồng dễ dàng tránh né Lại thấy sao nonh lao bổ tới Một chưởng đập thẳng vào mặt của mình Phương Hồng tức khắc bắn trả Nhưng lại bị Sa Thiên ôm ngang không Sao Noan vội vàng né tránh Phương Hồng thấy Sa Thiên không ôm chặt cứng mình Liền một mặt nổ súng về phía Sa Noan Một mặt hai chân xoay tròn hồng hất văng Sa Thiên Sa Noan bị ép lùi Phương Hồng lập tức dơ đầu gối lên Hít trúng Sa Thiên Sa Thiên ngửa người lộn ra phía sau Hai phát súng vừa nãy Lần lượt nhắm vào giữa tráng và tim của ông ta Sa Thiên nghiêng người né tránh Bị một viên đạn bắn đứt tay Nhưng gây ra vết thương trí mạng là viên đạn bắn trúng ngực kia Tuy rằng không trúng tim Nhưng hình như phổi đã bị thương Luyện công đến mức độ như sa thiên Phát lực thế nào Phát lực lúc nào Rồi hít vào thở ra làm sao Đều có bài bản Mỗi hơi thở đều là phản ứng tự nhiên Nhưng giờ phổi lại đang đau đến thấu tim Hít thở khòi khè như thể Cái ống bể bị thủng Miệng không ngừng phun ra bọt máu Sau khi bệ Phượng Hồng hất văng ra, ông ta chịu va chạm lại càng đau đớn vặn phần, phun ra một búng máu tươi, nhấc thời khó mà bò dậy nổi. "Da!" Sa kêu lớn, nhấc một chậu hoa ném về phía Phượng Hồng. Phượng Hồng lách người né tránh, sau đó lại bị Sa An lao theo áp sát người. Bà ta không ngờ bản lĩnh của con gái Sa Thiên Bá cũng không tầm thường. Vì vậy, ban đầu tưởng có thể liên tiếp đánh ngã hai người, Giờ là dây dưa quá lâu. Khi bà ta muốn nổ súng lần nữa thì đã bị San oan tóm lấy bắn súng. Hai người rơi vào thế dàn co, người qua kẻ lại, tay còn lại và hai chân cũng bắt đầu trao đổi chiêu thức. Sa Thiên Bá được người giang hồ gọi là Sa quan Âm, còn Phương Hồng tự xưng là Thiên Thủ quan Âm. Hai người đều là cao thủ ném bắt ấm khí, vì vậy công phu sở trường là nhanh và độc. San Oan tuy được chân truyền từ Sa Thiên Bá nhưng giỏi sao vẫn còn trẻ. Mặc dù sao mấy chiêu đã đánh bay khẩu súng lục đi, nhưng trước ngực cũng trúng phải một cú, bay ngược về phía sau đụng vào phòng thị đang nằm ở trên giường. Trên tay Phương Hồng đột ngột lòi ra sáu mũi ngân châm, mũi kim bạc ánh lên sắc xanh lam, vừa nhìn là đã biết có tẩm chất kịch độc. Hai tay bà ta vung lên ném về phía San Oan. San Oan bị đánh ngã. Vừa nhỡm dậy đã thấy cơn chăm bay đến. Nhất thời không cách nào né tránh được. Phương Hồng cả mừng. Còn chó già họ xa, ngươi hại mạng con trai ta. Hôm nay ta khiến ngươi phải chứng kiến con gái mình mất mạng. Để ngươi biết thế nào gọi là kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khiến cho ngươi nếm nỗi đau mất con. Bắn súng ở đâu thế? Lục Đức An nghe thấy tiếng súng liền đứng bật dậy. Mọi người trong phong Hiên cả kinh. Hỏa phòng Tuyết Đông Bình hô lên: "Văn Trung phong, mau điều động hỏa vệ, đảm bảo sự an toàn cho phong bương, rồi lập tức truyền lệnh tra rõ ngõ nguồn tiếng súng, một khi đã xác thực thì xử lý thật nghiêm ngặt cho ta." "Vâng." Văn Trung phong, Hoa Thủy tức thì ra lệnh cho người bên cạnh. Lúc này bên ngoài tụ Hiên đã có 8 tên hội vệ cố định chờ sẵn, nhao nhao chạy vào rút đoạn đao bày thế trận sẵn sàng chờ địch. Hộ vệ bên ngoài tụ Phong Hiên đều là hạng võ nhẹ cao cường, nhưng chẳng qua chỉ để làm, vì nên tất cả chỉ mang vũ khí lạnh, gặp phải súng ống đương nhiên là lúng cuốn thất lợi. Vì vậy, Vân Trung Phong hạ lệnh điều động đến hộ vệ dùng súng, nhưng đúng vào lúc khoảng khắc đó, y chật cảm thấy không ổn. Trong phong môn xưa nay lấy số 9 làm đầu, hộ vệ bên ngoài phải có 9 tên mới đúng, Sao lại thiếu mất một người Y ngoãnh đầu lại hỏi Vừa nãy có ai Bất thình linh Một con dao từ phía sau đâm tới Xuyên thủng người của Văn Trung Phong Vân Trung Phong hoa thị Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người đó Hóa ra lại Chính là tên hộ vệ cầm đao của mình Y phẫn nộ đánh ra một chữ Chữ này kèm theo Cả sự phẫn nộ vì bị phản bội Đồng thời cũng là đòn đánh Cuối cùng trước khi tắt hơi Thế lớn lực mạnh vô cùng, chếp mắt đã khiến xương đầu của tên hộ vệ phản bội kia vỡ nát. Con dao hắn nắm chặt trong tay cũng bị rút ra khỏi người hoa thủy. Trong nháy mắt, máu tươi phun trào ra như suối từ sau lưng họ hoa. Vân Trung Phong loạn choạn ngã gục xuống đất, chỉ còn thở ra chứ không hít vào được nữa rồi. Đột ngột gặp phải biến cố lớn, mọi người trong tù phong hiên đều cả kinh thất sắc. Mạnh tiểu lục cũng không kịp phản ứng, trong đầu gã đột nhiên lé lên một câu, bắt giặc, bắt vua trước, bắn người, phải bắn ngựa. Gã lập tức vớ lấy chén trà trong tay, đồng thời ánh mắt dịch chuyển từ chỗ Vân Trung Phong sang phía phong vương Lục Đức An. Sau lưng Lục Đức An, tên hội vệ thứ 9 đã biến mất, lúc nãy không biết từ nơi nào sổ ra xảy một bước đã tới chỗ Lục Đức An. Công phu võ nghệ của Lục Đức An tuy không cao, nhưng cũng có chút bản lĩnh. Nếu bình thường, có lẽ còn thoát giác ra được và né tránh. Nhưng tuổi tác ông ta đã cao, những năm gần đây lại quen sống sung sướng trong nhung lụa. Phản ứng bằng chạm đi phần nào, mà chủ yếu nhất là lúc này sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung cả vào Vân Phong Trung vừa bị tấn công bất ngờ. Nào còn để tâm tới chuyện này nữa. Bất ngờ bị đâm sau lưng, ngay cả người võ nghệ cao cường như Vân Trung Phong còn trúng đòn, huấn hồ phong vương. Phong Vương, mau tránh! Mạnh Tiểu Lục hét lớn một tiếng, đồng thời quăng chén trà về phía Phong Vương. Làm một kẻ lừa đảo, quan trọng nhất là phản ứng nhanh, có thể tùy cơ ứng biến mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, bằng không làm sao mà lừa được kẻ khác. Phong Vương là nhân vật kiệt xuất trong phong môn, phản ứng dĩ nhiên không chậm. Ông ta lập tức bất chép hình tượng lăn người xuống khỏi bề cao. Bảo tọa mà Phong Vương ngồi là một chiếc ghế tử kim có lưng ghế rất cao. Sát thủ muốn ra tay từ phía sau liền bị lưng ghế cản trở, chỉ có thể vòng sang mé bên. Nhờ thế, Phong Vương mới thừa cơ tránh khỏi kiếp nạn. Nói thì chậm, xong diễn biến rất nhanh. Chén trà của mạnh tiểu lục ném ra đập vào ghế tử kim vỡ tăng tành. Phát ra tiếng động lớn, mảnh vỡ bắn tung tué khắp nơi, khiến tên hội vệ kia buộc phải nghiêng đầu tránh sang một bên tạm thời buông tha phong vương. Ông Chi Trần đã nhảy sổ lên bảo tọa, vừa che chắn do phong vương, đã ngã dưới đất, vừa đánh nhau với tên hội vệ kia. Võ công của ông Chi Trần rất khá, nhưng ông hoán Hải thì kém hơn nhiều. Y vội chạy đến, đỡ phong vương dậy. Mạnh tiểu lục cũng chạy tới, nhưng chợt nghe thấy tiếc đông bình kêu lớn một tiếng ngã lăn ra đất. Bị tụ lệnh chăm thuộc hạ của phong tụ phong Hồ Mậu cung giao đâm vào lưng. Tám tên hội vệ bên ngoài cũng lao vào đánh nhau túi bụi. Có người trung, kẻ gian, không phân biệt được đâu là địch, đâu là ta nữa. Tầng trong cùng của nội viện phong môn nghiêm cấm mang theo đao kiếm, súng ống. Muốn mang theo vũ khí đi qua được tầng tầng lớp lớp các trạm kiểm soát người, quả thực không dễ. Nhưng các hộ vệ cùng với cửu phong và các phong chăm lại là ngoại lệ. Chỉ thấy một phong chăm khác dưới trướng phong tụ phong là tụ sự chăm, móc ra một khẩu súng lục nhắm vào phong tụ phong hồ mậu trước mặt mình mà bắn viên đạn bay chết phong tụ phong bị bắn trúng gáy ngã lân ra đất nhìn bộ dạng não tương tràn ra ấy e là đại la kim tiên cũng không thể nào cứu nổi nữa rồi tụ sự chăm lập tức dương súng chỉa về phía lộ phong bên cạnh thiên lộ phong võ công không kém lúc này đã áp sát tới một chiêu lông trảo thủ chọc vào cổ của tụ sự chăm Ngón tay cứng như sắt đột ngột vận sức, trong chép mắt đã bóp vỡ cổ họng, gãy xương cổ của hắn ta. Cùng lúc đó, lộ xứng chăm thuộc hạ của Thiên Lộ Phong cũng rút súng ra, nhắm vào Thiên Lộ Phong mà bóp cò, nhưng lại bị đồng liêu là lộ thông chăm chắn mất nồng súng. Lộ xứng chăm đỏ mắt, không ngừng bóp cò, trên ngực, trên bụng, lộ thông chăm liên tiếp tăng thêm những lỗ máu nhưng lộ thông châm vẫn cứ một mực tấm chặt lấy lộ xứng châm không chịu buông tay những người xung quanh nhau lên trong nháy mắt đã đánh lộ xứng châm ngã lăn ra đất chặt đứt cánh tay khiến hắn không thể gây thương tổn đến ai nữa lại nói đến Tiết Đông Bình họ Tiết phản ứng cũng nhanh bổ nhào về phía trước lưỡi dao chỉ đâm trúng vai y không biết võ công chỉ kịp kêu toán lên rồi ngã lăn ra đất mạnh tiểu lục nghe thấy Nào còn để ý đến cứu phong vương nữa, vác cái ghế thái sư gã vừa ngồi, đập tới. Ghế thái sư rất nặng, mà tiểu lục bóp người cao lớn, sức cũng không yếu. Tuy không có vỏ nghệ, nhưng không phải loại chỉ được mẻ ngoài. Lật hai cánh tay của gã không hề nhỏ. Ghế thái sư được gã nâng lên cao rồi đập xuống, không ngờ còn mang theo cả kinh phong. Tụ lệnh chăm là người luyện võ vội vàng nghiêng người tránh né. Mạnh tiểu lục bị lực phản chấn làm loạn troạn thân hình tụ lệnh chăm phi thân tung la một cước chân vung lên như ngọn roi quất vào một bên mặt của mạnh tiểu lục cái này mà trúng đích nhẹ thì lập tức hôn mê nặng thì chắc cần cổ cũng bị đá gãy thân hình mạnh tiểu lục nghiêng về phía trước thấy chân đối phương bay về phía đầu mình muốn vung ghế thái sư lên chống đỡ cũng không kịp nữa trong đầu gã đột nhiên nhớ lại lời dạy của sa thiên năm xưa Có thể mượn sức mà mượn được là thượng phẩm, có thể né tránh mà né tránh được không phí sức, có thể đỡ thì đỡ để lộ sơ hở, có thể chịu đựng thì chịu lưỡng bại câu thương. Có thể mượn sức mà mượn được là thượng phẩm, đương nhiên chính là xã băng thất của nhà họ xa. Lấy sức mạnh của đối phương thuận thế dính vào người chúng, khiến đối phương lộ ra sơ hở, Sức của mình cộng với sơ hở của đối phương, lợi dụng những bộ vị cứng rắn trên cơ thể, mạnh mẽ áp chế đối thủ. Có thể né mà né được không phí sức, tức là lùi lại để chờ lần sau. Nếu thật sự không thể mượn lực đánh lực thì hãy né tránh nhiều, khiến cho đối phương tiêu hao thể lực. Có thể đỡ thì đỡ để lộ sơ hở, chính là ý nói thấy chiêu đỡ chiêu, đánh trường kỳ dàn dài, khiến cho đối phương từ từ lộ ra sơ hở. Nhưng Mạnh Tiểu Lục không biết gì cả, đừng nói là đối mặt với cao thủ, dù chỉ là kẻ mới luyện võ vài năm, gã cũng không làm gì nổi. Mà lúc này, tránh không được, đỡ không nổi, chỉ đành chịu đựng để cầu lưỡng bại câu thương mà thôi. Sa Thiên từng nói, những kẻ chuyên chú luyện thiết xa chữ, thiết đầu công gì đó, những chỗ chuyên luyện ấy ngoài da thịt dày ra, trên thực tế cũng không còn tri giác nữa, nhưng người bình thường thì không có bản lĩnh đó. Hắn đánh người, người chịu đòn. Người đau, hắn cũng đau. Phải xem bên nào lì đòn hơn thôi. Đúng, liều chịu đòn. Xem ai lì đòn hơn. Mạnh tử lục bất thành lình dơ cả hai tay lên bảo vệ đầu. Nghiêng người, nghen đón cứu đá quật tới. Miệng hét lớn. Đến đây! Đến đây nào! Á! À... Hai người cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.